ở tập ba của chuyện bụi hồng trần quý khán giả đã được biết đến rất nhiều những diễn biến của câu chuyện về phần của mai có rất nhiều những bi kịch đã xảy đến với cô đầu tiên là chuyện công ty của ba phong thứ hai là chuyện cô không giữ được cái thai và thứ ba là mẹ chồng cô ngày càng khắc nghiệt hơn về phần của my tuấn người yêu của my lại cũng chính là chồng sắp cưới của an thế nhưng tuấn vẫn chưa có cơ hội để giải thích rõ câu chuyện đối với mai kết thúc của tập ba chuyện bụi hồng trần một tin nhắn từ số máy lạ đến máy của mai hứa hẹn sẽ có tiếp những tấn bi kịch gì xảy đến với cô mời quý vị cùng theo dõi tiếp tập bốn của chuyện bụi hồng trần nhé không hiểu ai lại chơi trò mất dạy ghê mà công nhận đọc xong tin nhắn ấy không sợ m ấ y lạ biến thái vợ tắm rồi à tiếng t ủ g cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ tôi cười đáp lại vâng ạ mẹ về chưa anh mẹ với cái mi về rồi đang ngồi dưới nhà trên nhau mặt nạ em có muốn dùng không thì xuống mà lấy ba mẹ chắc ở đây đến ngày kia mới về đấy tôi có muốn dùng thì cũng đ â u rẽ mà có mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi chỉ ngứa mắt thêm mà thôi t ủ g thấy tôi không đáp cũng không nói thêm mà chỉ lấy quần áo đi tắm chỉ có lòng tôi là chua xót vô cùng chờ anh tắm xong nằm lên giường tôi với tay ôm lên vai định nó i mấy câu nhưng rồi tất cả cứ nghẹn lại đưa cổ họng những ngày qua một mình anh lo liệu hết mọi việc trong nhà lại còn phải chăm sóc cho tôi thực sự có buồn có giận về mẹ chồng tôi cũng không dám nói em sao thế có chuyện gì à không không có gì anh thử dài xoay người ôm chặt lấy tôi rồi thì thầm anh biết biết em nghĩ gì biết em buồn phiền thế nào em không nói nhưng anh hiểu hết anh xin lỗi anh có lỗi gì đâu anh có chứ lỗi của anh là không cho em được một cuộc sống tử tế tốt đẹp hơn bây giờ nhưng mà tin ở anh được không hai đứa mình cùng nhau vượt qua mọi chuyện được không em không hiểu sao nghe anh nói vậy chẳng cần lời hoa mỹ mà tin tôi cứ nghẹn cả lại phải rồi tôi cũng chỉ cần anh tin tôi tôi cũng chỉ cần anh nắm tay tôi vượt qua mọi chuyện tôi k ẽ gật đầu giọng lạc đi vâng anh kéo sát tôi lại hôn lên tóc tôi rồi nói vợ ngủ đi anh biết là em mệt rồi ngủ đi anh cũng ngủ đi đợi em ngủ xong rồi anh mới ngủ như vậy anh mới yên tâm tôi nghe anh nói xong cảm thấy có vị ngọt lan khắp người liền nhắm mắt rút vào lòng anh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ chị mai dậy đi khi tôi còn đang ngủ say sưa thì có tiếng trẻ con l e o nhéo ngay bên tai toàn thân tôi vẫn mệt mỏi chẳng muốn mở mắt nhưng tiếng gọi mỗi lúc một r ù n r ậ p đành mở mắt ra nhìn sang bên cạnh chẳng thấy tùng đâu chỉ thấy phía chân giường đứa bé áo đỏ đang le a le a chân tôi tôi nhìn nó trong mày hỏi sao vậy chị đang ngủ mà dậy đi dậy xuống tầng một c h o v ề em tôi nằm xuống chán nản đáp không chị mệt lắm để chị ngủ chị dậy mau nhanh lên rồi em nói cho chị em bé của chị đang ở đâu nghe đến câu cuối tôi liền bật dậy thế nhưng không còn nhìn thấy đứa bé áo đỏ đâu nữa chỉ thấy một màn đêm đen kịt tôi đưa tay với công tắc điện nhưng chưa kịp chạm vào đã thấy đầu đau điếng định thần mãi mới thấy mình vẫn đang trong bóng tối mịt mù nhưng chuyện ban nãy chỉ là giấc mơ còn hiện tại tôi đã tỉnh và nằm trên giường tôi khẽ thở dài vốn dĩ trước nay tôi không tin vào tâm linh cho lắm nhưng có lẽ mai kia tôi phải đi xem bói mới được lúc này khi đã tỉnh táo tôi mới phát hiện trên giường chỉ có mình tôi liền lấy điện thoại đi vào nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy tùng đâu đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy hơi s ợ sợ liền mở cửa bước ra cầu thang ngoài trời hình như đang mưa rất lớn nhà này cách âm tốt nhưng tôi có thể nhìn được qua ô cửa kính quái lạ thật ban nãy còn trăng g i đã mưa ngay được mà mưa gió thế này tùng có thể đi đâu được tôi giơ tay với công tác cầu thang định bật nhưng thấy cánh cửa phòng ba mẹ chồng đang ngủ chỉ khép hờ nên đành soi điện thoại lò dò từng bước xuống dưới khi vừa bước chân đến bậc cầu thang cuối cùng tôi nghe được kính rên rỉ nho nhỏ bỗng dưng toàn thân tôi nóng rực lên một linh cảm bất an dấy lên trong lòng tôi cố nuốt nước bọt tắt đèn điện thoại bước xuống cửa phòng cái mi nơi phát ra âm thanh ấy khi đến nơi tiếng rên rỉ càng lúc càng nghe rõ một một người tôi như chết lặng cánh cửa dưới này cũng chỉ khép hờ vậy mà tôi lại không đủ can đảm để mở ra tôi tự trấn an b ì n h có lẽ chỉ là cái mi dẫn người yêu đến đây thôi mà rõ ràng nếu cái mi dẫn người yêu đến nhà tôi ngủ khi ba mẹ chồng tôi ở nhà là tội to tầy đình nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại chỉ cầu mong bên trong kia là gã đàn ông xa lạ tôi cứ đứng chân chân bên ngoài không biết phải làm thế nào cuối cùng tôi đành lấy điện thoại thử nhấn số của tùng thế nhưng tôi không nghe được tiếng chuông chỉ nghe tiếng thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được lúc này tôi chẳng những không bình tĩnh mà càng thêm lo sợ toàn thân tôi cứ run lên bần bật chờ mùa đông bà mổ hôi vã ra như r ộ i nước tự dưng tôi lại nghĩ đến tiếng g ì rầm trong phòng cái mi ngày đầu đến nghĩ đến chiếc áo sơ mi rách của tùng nghĩ đến chiếc bao cao su đã dùng ném trong sọt rác nghĩ đến thái độ vui vẻ của chồng tôi và cái mi khi không có tôi rồi cả đêm tỉnh dậy không thấy tùng bên cạnh càng nghĩ tôi càng sợ hãi b ấ t g i á c d ù n g mình tôi càng cố gạt đi những hình ảnh đó lại càng rõ ràng sắc nét đột nhiên tôi nghe tiếng cái mi vừa rên d ỉ vừa nói anh tùng mi thực sự thực sự rất yêu anh nghe xong tôi như muốn khuỵu xuống rồi có tiếng tiếng người đàn ông quen thuộc mỗi đêm nằm cạnh tôi cất lên anh cũng yêu mi anh yêu mi nhiều lắm mi anh không chịu nổi tôi nhắm nhìn mắt l o ạ n t r h ạ n g bám vào nắm đấm cửa c ố hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không tài nào bình tĩnh nổi đến khi cánh cửa mở ra tiếng hơi thở gấp gáp như từng mũi kim đâm vào lỗ tai tôi đau buốt bên trong chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ trên giường cái mi nằm bên dưới hai tay bố chặt lên vai tùng cả hai con người đốn m ặ t vẫn đang say x ư a trong cơn hoạn lạc không hề biết đến sự tồn tại của tôi tôi không dám tin không muốn tin nhưng lại không thể nào không tin trái tim tôi như có ai b ó c nát ra thành từng chăn mảnh tại sao mọi chuyện cơ ngỡ chị xảy ra trong phim lại hiện hữu ngay trước mặt tôi tại sao người chồng tôi yêu lại có thể làm ra việc này với em gái tôi tỉnh giọt nước mắt lăn dài rồi rớt xuống miệng đắng ngắt tôi như kẻ điên dại muốn lao vào giết chết cho b ỏ cơn đau đớn nhưng rồi không hiểu sao tôi lại đưa tay với công tắc điện khi ánh điện vừa sáng hai con người đang trần n h u nhộng bật dậy sửng sốt nhìn tôi cái mi lắp bắp nói chị chị mai tôi nhìn nó lắc đầu r ế t lên mày còn dám gọi tao là chị tùng thì mặc vội quần áo rồi lao về phía tôi nói vợ nghe anh nói mọi chuyện không như em nghĩ đâu đến nước này rồi mà anh ta còn dám nói chuyện không như tôi đang nghĩ tận mắt tới hai con người trai trên gái dưới mà còn định biện minh thêm gì đồ tơ tay lau nước mắt nhếch mép hỏi lại từ bao giờ mai lên phòng đi hai vợ chồng mình nói chuyện tôi hỏi từ bao giờ tùng nhìn tôi nuốt nước bọt đáp lại đây là lần đầu tiên lần đầu tiên tôi cười sặc ruộng chó nó tin từ lâu rồi tôi đã có linh cảm chẳng lành trách ai bây giờ trách tôi ngu tôi vẫn cứ một m ự c bao biện cho cô em gái đáng yêu của tôi cho người chồng hết lòng vì vợ tôi muốn k h u ỵ cả người xuống nhưng vẫn phải c ố đứng vững nhớ lại từng chuyện từng chuyện trước kia lúc này tôi mới cảm nhận ra tôi là một con ngốc tôi cho anh một cơ hội nói thật anh và nó như thế này từ bao giờ tùng thấy tôi gào lên thì cúi đầu đáp thật sự đây là lần đầu tiên mai nghe anh nói anh biết anh sai rồi nhưng đây là lần đầu tiên thật sự do anh do anh bức bách quá nên không kiểm soát được bản thân mình từ hồi em có bầu tới giờ em yếu rồi lại mới phải bỏ thai anh không kiểm soát được bản thân mình anh là con người hay là con vật đây tùng anh n g o ạ i tình với ai tôi cũng đều có thể tha thứ nhưng đây là con mi là em tôi đấy còn mày nữa tao là chị của mày đấy sao mày lại có thể làm thế với tao cái mi đang ngồi trên giường khuôn mặt vẫn còn thất thần cũng đúng thôi từ trước đến nay chưa bao giờ tôi chửi nó một câu từ trước đến nay chưa một lần xưng mày tao từ trước đến nay tôi chưa bao giờ giận dữ như vậy nó cúi mặt đáp lại em xin lỗi xin lỗi mày nghĩ xin lỗi là xong à mày sao mày dám làm ra cái trò này hả mi mày không thấy nhục nhã và xấu hổ sao chị mai mày sao còn dám gọi tên tao lúc mày ngủ với nó mày cậu nghĩ đến tao không chị ơi em biết em sai rồi hai chúng mày thế này lâu chưa tao muốn nghe sự thật đừng lấp l i ế m tao đừng để tao phải điên lên nói xong tôi quay sang liếc nhìn tùng anh ta vẫn quỳ dưới sàn nhà cái mi đưa tay quỳt nước mắt rồi đáp lâu rồi không hiểu sao tôi vốn dĩ muốn nghe sự thật vậy mà nghe xong cứ ngỡ thế giới sụp đổ ngay dưới chân một câu ngắn gọn xúc tích như vậy mà độ sát thương còn lớn hơn cả b o g hủy diệt khốn nạn tôi không kìm được lao về phía tùng lấy hết sức tát một cái thật mạnh rồi gào lên tại sao anh dám làm như vậy tại sao lại làm như vậy với tôi ngày anh nói yêu tôi đêm anh ngủ với nó sao nuôi chó nó còn trung thành tại sao anh lại không bằng cả một con chó mai em đang mất bình tĩnh đừng ăn nói linh tinh đúng tôi mất bình tĩnh anh bắt tôi phải thế nào nữa phải dạ vâng với anh phải thế nào anh mới hài lòng đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng cánh cửa phòng mở ra mẹ chồng tôi bước vào chẳng hiểu đ ầ cua t a y nheo thế nào nhưng bà đã quát lớn đêm hôm rồi chị không để cho ai ngủ hả chị mai tôi nhìn bà n ộ i đau đớn càng lúc càng nhiều đáp lại mẹ xem chúng nó ngủ với nhau đấy mẹ chồng tôi nghe xong chẳng những không ngạc nhiên mà còn bình thản nói đàn ông mà nhu cầu tình dục cao nhất là chị không đáp ứng được phải tìm bên ngoài chứ có gì đâu mà chị phải d ô n d ô n lên tôi không tin nổi vào tai mình dù cho mẹ chồng tôi có g h é t tôi cỡ nào tôi cũng có thể nhẫn nhị nhưng thôi không thể tin nổi bà nói ra được những từ ngữ này Hãy khi nghe mẹ chồng nói xong nỗi uất ức giống như cơn sóng thần trào dâng tôi không kiềm chế được nữa mà gào lên phải rồi nếu nhà con không xa cơ chắc mẹ không dám nói với con những lời thế này đâu nhỉ mẹ chồng tôi cũng không kém xít lên nhà chị không xa cơ thì tôi cũng chẳng ưa gì chị nếu như không may mắn là con của nhà phong lan chị nghĩ chị có cửa bước chân vào nhà tôi mẹ mẹ về quê đi tiếng tủng cất lên khiến những câu nói tôi định nói ra bị chặn ngang cổ mẹ chồng tôi quay ngắt mặt lại nói đang đêm hôm đấy cũng bốn giờ sáng rồi b a mẹ về đi con muốn tự mình giải quyết chuyện này coi như con xin ba mẹ mẹ càng ở đây tình hình càng tồi tệ con cầu xin mẹ anh ta vừa nói vừa khóc mẹ chồng tôi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi bà thở dài xoay lưng ra cửa rồi mới đáp lại được rồi mẹ về nói xong bà d ậ m chân thình thịch xuống sàn nhà rồi gọi ba chồng tôi ra ngoài thế nhưng bà có ở lại hay về thì tim tôi cũng chết rồi khi ba mẹ chồng tôi đi khuất tùng mới lại cất lời mai anh xin lỗi mình lên phòng đi cho anh một cơ hội giải thích được không em tôi nhìn anh ta lúc này chỉ thấy sự gây tưởng bao quanh cải mi giờ cũng mặc quần áo chỉnh tề nhìn kìa nó đẹp thế này cơ mà dáng dấp ngon thế này cơ mà có thằng đàn ông nào từ chối được sức hấp dẫn kia cơ chứ thế mà sao tôi ngu ngốc vậy những lần nó mặc c ỡ i cảm trước mặt tùng tôi cũng không chịu cảnh giác lại còn dẫn nó về nhà cho chồng rơi càng trách nó tôi càng trách bản thân mình nhiều hơn giá mà nó không phải em tôi có lẽ tôi đã lao vào mà đánh đập như những clip đánh ghen trên mạng chỉ có điều lúc này tôi chỉ biết bất lực mà nhìn vợ tùng lại cất tiếng gọi tôi cười hệch hạch rồi gào lên vợ anh gọi ra được những từ ngữ ấy anh có thấy dơ không anh có coi tôi là vợ không lên phòng đi lên phòng rồi mình nói chuyện tại sao anh cứ phải gọi tôi lên phòng tại sao không ba mặt một lời nói thẳng thắn với nhau anh sợ điều gì à nói rồi chẳng đợi anh ta trả lời tôi liền quay sang cái mi g ầ n r ộ n g mày nói cho tao nghe chúng mày bắt đầu từ khi nào nói mau sau khi chị cưới được hơn một tháng mẹ nghe đến câu chửi thề đột nhiên cái mi ngừng lại ở ngay dưới chân tôi tùng cũng d ữ n g sờ phải rồi một con người gương mẫu như tôi chửi bậy đúng là lạ mà thế nhưng lúc này tôi đích còn quan tâm đến hình tượng nỗi nhục nhã đau đớn ê chề khiến tôi như muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc ngoan ngoãn tôi nghiến răng ken két rồi nói tiếp giờ tao hỏi mày trả lời cho đúng bao cao su ở nhà là mày với nó chơi với nhau đúng không n g v â ngày đầu tiên mày đến đây buổi trưa chúng mày chơi nhau tao gõ cửa nó nhảy qua cửa sổ bị cây xiên rách áo đúng không cái mi nhìn tôi không đáp hai tay run rẩy bám xuống dưới thành giường một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại sao chị sao chị biết tao biết quá muộn lẽ ra còn phải biết sớm hơn lẽ ra phải nhận ra sớm hơn mới đúng tao mới hư thai mà chúng mày lại ngủ với nhau chúng mày có còn là con người nữa không một thằng là chồng một con là em sao chúng mày có thể khốn nạn như vậy nói rồi tôi không kìm được nữa lao thẳng lên giường bóp chặt lấy bờ vai cái mi rồi gào lên tại sao mày lại làm vậy với tao hỏi mi từ trước tới giờ tao đối xử với mày thế nào cái mi không phản kháng chỉ cúi đầu lặp lại em xin lỗi em xin lỗi thế nhưng nó càng không phản kháng tôi càng tức giận thẳng tay vả một phát lên khuôn mặt xinh đẹp của nó nó vẫn im lặng phía môi bật cả máu tùng thấy tôi bị kích động thì lao lên giữ tôi rồi lại nói mai em bình tĩnh đi bình tĩnh anh bảo tôi phải bình tĩnh bằng cách nào bằng cách nào đây anh biết anh sai rồi anh sai thật rồi không có gì để ngụy biện cho bản thân là anh ngu ngốc nhưng mà anh thực sự yêu em anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi anh yêu tôi yêu tôi mà anh chơi nó bấy lâu nay do anh không làm chủ được bản thân một lần anh có thể nói không làm chủ được bản thân nhưng đây suốt bao nhiêu ngày tháng mà anh vẫn có thể nói ra được những lời t ẩ m lợm thế này anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không anh có biết tôi đau đớn lắm không anh biết anh biết anh xin lỗi em đánh anh chửi anh cho hả l ò n g hả dạ đi hả l ò n g hả dạ tôi bật cười chua chát c ả n g nghe được sự thật lại c ả m cảm thấy mình chơi vơi trên đời này còn gì khốn nạn hơn chuyện này mi tùng giờ chúng mày nói đi chúng mày muốn thế nào tùng bặm chặt môi lại quỳ xuống nói cho anh một cơ hội được không mai anh cầu xin em cho anh một cơ hội dù gì chúng mình cũng là vợ chồng mà anh biết anh sai rồi em muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được nhưng xin em đừng bỏ anh tôi hất tay anh ta rồi đáp anh không muốn bỏ tôi nhưng sao anh lại ngủ với nó là anh hay nó chủ động là mi chủ động là mi quyến rũ anh mai tin anh đi anh thề với trời với đất là cái mi nó chủ động chủ động nhắn tin chủ động nhờ anh về nhà sửa hộ điều hòa rồi tôi liếc mắt nhìn cái mi nó đang t r o mày nghe từng câu từng chữ mà tùng nói ra nhìn ánh mắt nó tôi đấy đầy căm phẫn và hờn giận không hiểu sao tôi cũng chẳng hà hê nổi chỉ thấy người chồng mình yêu thương giây phút này hèn hạ vô cùng tôi n h í c h mép nói anh ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện riêng với cái mi nhưng tôi bảo anh ra ngoài mau lên tùng thấy tôi gào lên thì gật đầu sau đó đi ra ngoài đóng chặt cửa lúc này trong phòng chỉ còn tôi và cái mi càng nhìn mặt nó tôi lại càng cảm thấy đau đớn m i mày nghe rõ rồi đúng không tại sao mày lại chủ động quyến rũ chồng tao nếu như là do tùng t a còn có thể hiểu được nhưng tại sao lại là mày tại sao cái m i ngước mắt nhìn tôi đột nhiên nó cười nhạt rồi nói chị ngây thơ thế anh ta nói gì chị cũng tin sao p h ả n lại em có quyến rũ thì anh ta đồng ý mới có cơ sự hôm nay chứ chị nghĩ xem tôi quyến r ụ anh ta được một lần là lỗi của tôi nhưng anh ta ngủ với tôi cả trăm buổi thì là lỗi của ai tôi nghe xong mà như dao cứa vào tim gào lên nhưng mày là em tao đến bây giờ mày vẫn không hiểu ra vấn đề sao tùng tao có thể bỏ dù sao anh ta cũng là người dưng nước lã nhưng mày là em tao đấy rồi còn cả tuấn mày tưởng tao không biết tuấn là c h ồ n g sắp cưới của cái an sao suốt cuộc mày bị sao vậy mi mày xem mày còn không bằng con gái đứng đường mày nghĩ tùng sẽ yêu thương mày thật lòng sao lũ đàn ông chỉ khinh bỉ mày thôi phải tuấn là chồng sắp cưới của cái an thì sao nó nhìn tôi mặt câng kênh hỏi lại tôi sững sờ nhìn nó không thể nghĩ được rằng nó có thể đáp trả tôi bằng thái độ này tôi còn chưa kịp lên tiếng nó lại n h é t mép nói tiếp mà chị vừa nói gì cơ tôi là em chị á em á tôi thực sự bằng hoàng với thái độ của nó lẽ ra nó có dập đầu trăm lần cũng không tha thứ hết tội vậy mà giờ con dám lớn tiếng với tôi chúng ta cũng chẳng cùng huyết thống đừng nhận vơ nữa chị mai mi mày có biết mày đang nói cái gì không tôi biết tôi đang rất tỉnh táo đây nếu như đã chẳng còn gì tôi cũng không cần phiền nể nang gì chị nữa ý mày là gì cái mi đứng dậy mình thản uống một ngụm nước rồi nói chị đau lắm đúng không đau lắm đúng không chị mai gia đình chị vừa phá sản chị vừa hư thai chồng chị lại phản bội chị gia đình chồng lại quay lưng ha ha giờ thì còn gì để mất nữa chứ nhỉ mày tôi còn chưa nói xong chị đã sồn sồn cái gì những lời xúc phạm tôi ban nãy tôi không t h è m chấp bởi vì tôi còn đang hả hê khi chị nhận quả báo mày điên rồi nói sảng hả mày có đang nhận thức được những gì mày nói không chị mới là điên chị nghĩ mà xem tôi ngu đến mức ngủ với chồng chị mà quên đóng cửa sao chị nghĩ tôi là người giặt quần áo cho tùng mà không biết đường ném đi chiếc áo sơ mi rách khi anh ta nhảy qua cửa sổ sao chị nghĩ đi nghĩ kỹ xem vì sao tôi lại quyến rũ anh tùng mà không phải là người khác là vì tôi thù chị hận chị chị có biết không tao làm gì mày mà mẹ hận tao đến mức này chị vẫn còn giả vờ thanh cao làm gì sau chuyện hôm nay tôi với chị cũng chẳng quay lại như trước được nữa chị c ò n muốn làm màu làm mè với ai tôi lắc đầu nó lại gào lên tôi chưa bao giờ coi chị là chị của tôi từ nhỏ tới lớn chị đều tạo cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo từ nhỏ tới lớn lúc nào chị cũng là con cưng của ba mẹ cũng là học trò ngoan của thầy cô chỉ có tôi mới biết đằng sau lớp mặt giả tạo ấy con người của chị xấu tính thế nào nhưng những chuyện đó tôi đều có thể bỏ qua nhưng rồi chị xem tôi càng bỏ qua chị lại càng ghen t ị sân si với tôi tao ghen t ị tao sân si với mày đúng vậy nhưng đời nào chị dám thừa nhận chị biết t h ừ a tôi thích anh tùng thế nên chị phải cướp anh ấy khỏi tay tôi lẽ ra người đứng ở vị trí của chị phải là tôi lẽ ra tôi phải là con dâu của tập đoàn phương hướng chứ không phải chị chị mai kể từ ngày chị quyến rũ anh vũ rồi nói dối tôi là con của ba mẹ ruột chị là tôi đã căm hận chị rồi căm hận đến thấu xương thấu tủy lại thêm chuyện anh tùng càng khiến tôi thêm hận thù sống g ầ n ấy năm trên cõi đời này đến tận giây phút này tôi vẫn không thể ngờ được h ó a ra từ trước đến nay chỉ có mình tôi yêu thương cái mi chỉ có mình tôi coi nó là chị em ruột thịt không phải cái mi đang ảo tưởng mà người ảo tưởng phải là tôi Là tôi đã tự huyễn hoặc mình về thứ tình cảm chị em thân thiết tất cả chỉ là màn sương mỏng manh tôi tự t h e o dệt nên nỗi đau do tùng gây nên một thì nỗi đau do cô em gái tôi thương hết mức cấp trăm cấp ngàn lần như vậy tôi không khóc nổi xiêu vẹo ngồi sụp xuống mặc kệ nước mắt tuôn rơi c v i mi quầy sằng sặc nói tiếp sao chị sốc lắm đúng không cảm giác này sao so được với cảm giác mồm chị nói anh tùng sẽ quay lại cưới tôi phải rồi chị cưới luôn anh ấy chị đừng nói rằng chị không biết rõ ràng chị thừa biết tôi yêu anh ấy nhiều thế nào tao hỏi mày năm mày học đại học mày thần tượng hết người này đến người khác chẳng lẽ tao phải tìm hiểu cả trăm người sao nhưng anh tùng thì khác khác chỗ nào tôi và anh ấy yêu nhau mày với anh ta yêu nhau sao anh ta lại không lấy mày vì nhà chị giàu vì môn đăng hộ đối、Mì. mày bớt ảo tưởng đi tùng thậm chí còn chẳng biết mày là ai nếu như tao không lấy anh ta tao có ngu tao cũng biết thậm chí mày và anh ta còn chưa từng gặp nhau đúng những năm đại học tôi với tùng không yêu nhau là bởi vì tôi không gặp được anh ấy nhưng chị nghĩ xem nếu như tôi gặp anh ấy trước chị chắc chắn người anh ấy yêu là tôi chứ không phải là chị nếu không tại sao cưới chị rồi còn ngủ với tôi nếu anh ấy yêu chị nhiều như vậy anh ấy có ngủ với tôi không chị có biết ngày cưới chị tôi đã khóc nhiều thế nào không chị có biết để giành lệ anh tùng tôi đã phải chịu cay đắng tủi nhục thế nào không Giờ thì tôi hả hê rồi thấy chị thất bại thế này tôi hả hê rồi tôi không chấp nhận nổi sự vô lý của cái mi chỉ muốn lao thẳng vào tát cho mấy cái cho nó tỉnh ra nhưng rồi tôi không làm chỉ cảm thấy kinh tưởng con người trước mặt đến chết tôi cũng không dám nghĩ cuộc đời mình có ngày hôm nay đến chết tôi cũng không dám nghĩ cải mi căm hận mình đến như vậy cải mi vẫn đang cười cợt rồi tiếp tục đả kích tôi phải nói thế nào nhỉ thực ra tôi ghét chị từ hồi con bé tin hin cơ lúc nào mọi người cũng lôi chị ra so sánh với tôi lúc nào mọi người cũng cho rằng chị là đứa trẻ ngoan hình ảnh đáng học tập chị biết vì sao tôi hay gây sự với mấy con bé lớp trên không vì tôi biết t í n h chị rất sĩ chị sẽ tỏ ra mình là anh hùng cứ giúp tôi nhưng thực chất chị đang tỏ vẻ mà tôi cũng không hiểu vì sao bà mẹ lại bênh chị dù chị có đánh nhau sức đầu m à chán có trốn học thì trong mắt họ chị vẫn là đứa con tuyệt vời à tôi kể chị nghe đồng tin nhắn chửi chị là trong hội fan club của chồng chị đấy tôi kể cho họ nghe về độ sĩ diện xấu tính của chị nên họ mới lập ních ảo chửi chị một người ghét chị có thể là lỗi của người ta nhưng nhiều người ghét chị chắc chắn là lỗi của chị rồi thế nên đừng trách tôi xem lại bản thân đi còn nữa biết vì sao mẹ chồng chị ghét chị không tôi làm đấy tôi ghép ảnh chị với thằng khác ngủ với nhau gửi cho bà ấy thế nhưng may cho đời chị chồng chị một mực phủ nhận nhưng phủ nhận thì sao bà ấy vẫn nửa tin nửa ngờ thôi Cái đống thư nặc danh hồi cấp ba trời cũng là do tôi bất ngờ chưa chị cũng nên xác định cút khỏi đây đi ly hôn đi để tôi thay vị trí của chị tại sao mày lại làm như vậy đừng nói với tao đến đứa bé trong bụng tao cũng là mày làm đoán xem nó vừa nói vừa cười cợt tôi không chịu đựng được nữa lao vào tát cho nó một cái thế nhưng nó liền né người chạy ra cửa mở nắm đấm rồi khóc giống lên anh tùng cứu em chị mai điên rồi phải tôi điên rồi tôi đang điên rồi nghĩ đến đứa trẻ vô tội mà cơn uất ức lại trào lên tận miệng tại sao nó dám làm như vậy tại sao nó có thể vì độc ác ra tay với đứa con của tôi cơ chứ tùng giữ tay tôi lại tôi nhìn anh ta hai mắt long s ầ m sọc rú lên buông tay tao ra tao phải giết nó mai em đừng làm thế này đừng làm anh sợ thế nhưng lúc này tôi không kiểm soát nổi bản thân mình vẫy vùng nhìn cái mi đầy cam phẫn thế nhưng sức tôi không khỏe bằng tùng chỉ biết nhìn nó trong vô vọng tùng ôm chặt tôi s ù a bế thóc tôi lên tầng vừa đi vừa nói mai anh xin em đừng làm anh sợ anh biết anh sai rồi anh sai rồi đến khi lên đến phòng ngủ của hai vợ chồng trời cũng đã sáng tôi vẫn bị anh ta giữ chặt liền cắn vào vai anh ta đến bật cả máu thế nhưng anh ta vẫn không buông tôi cắn c h á n chê thì lại thất thần nhìn ra bên ngoài đến khi trời sáng tôi mới dần bình tĩnh lại lúc này nhìn người chồng bên cạnh tôi chỉ thấy d ù n g mình sợ hãi trên đời này liệu còn gì là không thể trên đời này suốt cuộc tôi còn niềm tin vào điều gì nữa tùng tại sao anh lại làm thế với tôi anh xin lỗi ngoại trừ xin lỗi ra anh không còn biết nói gì khác hơn sao anh biết anh sai rồi có nói gì cũng không thể biện minh được anh còn yêu tôi không anh yêu em thực sự rất yêu em anh dám t h ể với trời với đất tôi bật cười chua sót đáp lại nếu như giờ tôi muốn anh làm gì anh cũng làm cho tôi đúng không vâng bất cứ việc gì em muốn thực ra tôi muốn nói muốn nói rất nhiều muốn chửi muốn đánh đạp nhưng rốt cuộc cũng chẳng để làm gì tôi liếc mắt nhìn ra cửa rồi nói anh ngồi đây dám hối đi tôi còn vài điều cần nói với cái mi yên tâm đi tôi sẽ không làm gì nó đâu chút lên tôi nói chuyện với anh sau nói xong không đợi anh ta nói tiếp tôi bước xuống cầu thang cái mi đang ngồi ở phòng khách còn bình thản nhấp một bụng trà nhìn cái vẻ mặt của nó tôi càng căm hận nhưng rồi tôi cố bình tĩnh đi về phía nó lên tiếng mày muốn tao ly hôn với anh tùng đúng không tôi muốn hay không không quan trọng quan trọng là đằng nào chị cũng phải cuốt khỏi đây thôi cái mặt nó cưng cưng lên đầy đắc ý tôi nhếch mép đáp lại thế thì tao không ly hôn nữa khi nãy tao định bỏ chồng rồi nhưng sau khi nói chuyện với mày tao lại suy nghĩ lại mày tao có thể bỏ nhưng chồng thì không nó há khóc buồm nhìn tôi rồi rít lên chị bị phản bội đến mức này rồi mà chị còn chưa thấy nhục nhã hay sao không mau c u ố n xéo khỏi đây đi mày không có quyền và tư cách đuổi tao muốn mục đích làm phu nhân c ô nhà này đạt được dễ dàng vậy sao mơ đi yên tâm mày mới là người phải quấn xéo khỏi đây nói rồi không đợi nó lên tiếng tôi xoay người bước lên cầu thang nó d i ậ m chân thỉnh thịch xuống dưới sàn nhà đẩy căm tức nhưng lúc này tôi không quan tâm kể cả nó kể cả chồng đều phải bỏ nhưng không phải là bây giờ khi tôi lên đến phòng tùng vẫn đang ngồi nhìn ra ô cửa kính trông anh ta lúc này thật đáng thương lòng tôi quặn lên hôm qua còn yêu nhau nhiều đến như vậy hôm nay nhìn lại chỉ thấy thủ hận và khinh bỉ thấy tôi anh ta xoay người rồi nói em nói chuyện xong rồi à ừ、um, bây giờ tôi cho anh một cơ hội dù sao thì anh cũng còn yêu tôi tôi cũng vẫn yêu anh tôi sẽ cho anh cơ hội để thay đổi nhưng với hai điều kiện thứ nhất anh ngay lập tức xuống dưới nhà đuổi con mi ra khỏi đây và đuổi khỏi công ty còn điều kiện thứ hai tôi cười nhạt đáp lại thẻ lương anh đưa cho tôi có rất nhiều tiền giờ anh chuyển qua vào tài khoản ngân hàng cho tôi bao nhiêu là tùy ở anh c ò n như đó là tiền tôi chăm lo cho anh vào thời gian anh bị tinh trùng yếu và tiền bù đắp tổn thương cho tôi anh có thể không đồng ý tôi không ép tùng hơi d ữ n g người nhìn tôi một lúc sau anh ta mới lắp bắp nói thật thật không chỉ cần làm như vậy em sẽ tha thứ cho anh chứ thật cái con khỉ trên đời này tôi ghét nhất là kẻ phản bội nhưng dù sao lúc này tôi cũng không thể bỏ tùng nếu bỏ anh ta chỉ càng khiến con mi đắc ý mà tôi còn hận nó thấu xương làm sao để nó đắc ý được tôi bạo chặt môi nhìn người đàn ông trước mặt gật đầu đáp thật tôi không phải là trẻ con giờ anh xuống đuổi nó đi ngay lập tức và chuyển tiền vào tài khoản cho tôi được nói rồi anh ta đi xuống dưới tầng một tôi cũng đi theo sau nhưng chỉ đứng ở dưới chân cầu thang nhìn xuống tùng đi thẳng về phía cái mi đang uống trà rồi nói tiếp mi thu d ọ n quần áo ra khỏi đây đi cái mi nhìn tùng lắp bắp hỏi anh tùng anh nói sao đi ra khỏi nhà tôi đột nhiên nó bật khóc nức nở vừa khóc vừa quỳ xuống nói anh tùng đừng đuổi em giờ đuổi em em biết phải đi đâu nhà kia ba chị mai lấy lại rồi em xin anh tôi nhìn v ề mặt chồng mình anh ta có vẻ thương xót lắm nhưng rồi tôi hắng giọng nói anh tùng lựa chọn thế nào là ở anh tôi không ép nghe tôi nói vậy anh ta liền l ô i xình xệch cái mi vào phòng rồi nói t h u dọn quần áo đi ra khỏi đây nếu không tôi sẽ gọi người đến đưa cô đi cái mi không còn cách nào khác đành vừa thút thít vừa nhìn tôi đầy căm phẫn vừa mở tủ nhà quần áo nhét vào va li khi cái mi thu xếp xong quần áo lại bắt đầu khóc lóc nói chị mai em xin lỗi chị em biết em sai nhiều lắm em không mong chị tha thứ chỉ mong chị sống tốt mẹ kiếp sống cùng nó biết bao nhiêu năm qua nhường nhịn đối đãi với nó tốt thế nào mà nó quay sang đâm tôi một quả quá đau giờ lại còn thảo mai thảo cỏ xả tạo trước mặt tôi tôi càng nhìn lại càng căm hận tình cảm chị em tôi dành cho nó cũng đứt đoạn ngay lúc tôi biết nó khiến tôi hư thai tôi có thể cố làm ngơ cố tha thứ cố ngụy biện cho nó tất cả mọi chuyện kể cả ngủ với tùng nhưng vĩnh viễn tôi không bao giờ tha thứ nổi cho nó khi nó dám độc ác ra tay với cả một hài nhi còn chưa chào đời mà cũng đúng thôi năm ấy đến con nó nó còn bỏ được nói gì đến việc con của người dương nước lã khi nó kéo va li ra ngoài cửa tôi liền nói tùng tí ra chợ mua cho em một con chó tùng nhìn tôi ngạc nhiên hỏi mua chó làm gì vậy thì một con chó tiễn đi rồi phải mua con khác về thay thế chứ nhưng lần này mua con nào đẹp đẽ tử tế trung thành một chút đừng để nó cắn lại chủ như con chó dại kia thì lại khổ cái mi nghe xong khượng lại hai mắt nó lông s ò n g sọc nhìn tôi rồi hơi r ế t lên chị có cần xỉ nhục em đến như vậy không em biết em sai nhưng em không nghĩ chị có thể dùng những từ ngữ như vậy mặt sát em đâu tôi không đáp lời nó hất hàm với tùng ra đóng cửa đi tôi không muốn nghe tiếng chó sủa anh ta nhức óc lắm chị tùng nhìn tôi rồi làm theo như một cái máy anh ta ra cửa đẩy vali ra ngoài rồi đóng dầm một cái tôi nằm ra ghế hỏi c h ố n g không đi làm không không không còn tâm trạng để đi làm nữa vậy đi gửi tiền cho tôi đi mai ngân hàng nghỉ em muốn anh gửi bao nhiêu tùy tâm càng nhiều càng tốt tùng gật đầu đi vào phòng mở lệch mấy cái thẻ ngân hàng rồi mở cửa bước ra tôi cũng chẳng thèm nhìn theo cũng chẳng muốn nghĩ xem liệu anh ta có gặp my hay không bởi lúc này tôi đã quá mệt mỏi rồi khi tùng đi khuất tôi liền lao vào nhà vệ sinh khóc tức tuổi giữa không gian vắng lặng tôi thấy mình như một cái xác không hồn nỗi đau ban nãy kìm đến xuống giờ mới có thể cảm nhận được tôi thực sự không muốn đánh mất cuộc hôn nhân này càng không muốn đánh mất tình cảm hơn hai chục năm qua với cái mi nhưng tại sao hai con người đó lại dồn tôi vào đứt đường cùng cực khốn khổ như vậy càng nghĩ tôi lại càng không thể hiểu đổi vì sao mọi chuyện vốn đang tốt đẹp bỗng dưng lại trở nên tệ hại thế này càng nghĩ tôi lại càng sợ hãi bất giác d ù n g mình không biết rồi những ngày trở về nhà ba mẹ nuôi tôi phải đối mặt thế nào không biết từ mai tôi sẽ phải sống theo cách nào tôi bỗng nhớ đến những ngày thơ bé bên cái mi nước mắt lại tuôn thành dòng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng suốt bao nhiêu năm qua cái mi chưa từng coi tôi là chị khóc chán chê tôi liền đứng dậy lau nước mắt hôm nay thôi nhất định chỉ hôm nay thôi tôi được phép yếu đuối ngày mai tôi sẽ khác tôi lên phòng nằm cố tự an ủi mình nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn dài hai bên thái dương nỗi đau bị phản bội chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai tự dưng tôi nhớ đến cuốn nhật ký của cái mi liền ngồi dậy lục lọi trong đống đồ kỷ niệm trong tủ tìm mãi cuối cùng tôi cũng thấy trong đống lưu bút hồi cấp ba ngày trước định trả cho nó nhưng rồi quên béng mất giờ chẳng hiểu sao lại nhớ và nghĩ ra tôi lấy dao cắp phần khóa lật từng trang đầu nhìn dòng chữ tôi mới biết đây là cuốn nhật ký cấp hai chứ không phải cấp ba bảo sao mất mà cái mi vẫn không hề để ý trang đầu tiên dòng chữ nắn nót được viết ra ngày mười bốn tháng 5 năm năm hai nghìn lẻ bốn chị mai được giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh mẹ lại bắt đầu mang tôi ra so sánh lại thêm bà hàng xóm lắm mồm ôi tôi điên mất nhìn cái mặt chị ta lúc lên trường nhận giải chẳng hiểu sao còn phải quay sang liếc tô i một cái chắc muốn tôi ganh tị chị ta mới hài lòng ngày một ư ơ i bốn tháng 5, năm 2004. Ngày 20 tháng 5, năm hai nghìn bốn ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn bốn nếu bạn có một bà chị chẳng tốt đẹp gì nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là người hiền lành trước mặt những người khác để rồi những người đó bên chầm chập chị ta dù cho chị ta sai bạn sẽ làm gì tôi có bà chị y như vậy rõ ràng là khó chịu ghen tị với tôi nhưng lúc nào cũng ra vẻ nhường nhịn để lấy lòng ba mẹ ức chế quá đi ngày hai mươi lăm tháng 5, năm năm hai nghìn năm mới học lớp chín thôi vậy mà chị tôi đã xí xa xí sớn đi quyến rũ mấy thằng con trai cùng lớp còn dẫn về nhà ăn uống thế mà ba mẹ tôi v ẫ n bênh còn nói rằng chị tôi tốt tính khiến các bạn nam đều yêu quý sắp thi cấp ba rồi chị ta kiểu gì cũng đứng nhất rồi ba mẹ tôi lại tiếp tục bài ca tự hào cho xem học giỏi hơn ai đâu nhưng cái mặt lúc nào cũng vanh váo mẹ không biết chị ta quyền r ũ đám con trai thế nào để chúng nó cho chị cha chép bài chứ thực ra lực học của chị ta chẳng hơn tôi là bao dẫu biết trước vậy mà khi đọc xong ngay những trang đầu tôi đã uất hận không thể nghĩ được rằng ngày cấp hai nó đã s â u tính đến vậy hay do tôi quá đơn giản tôi lật sang mấy trang tiếp theo càng đọc càng nhận ra sự ích kỷ hẹp hòi trong từng câu chữ rõ ràng nó bảo tôi ghen t ị sân si với nó nhưng càng tìm hiểu tôi càng thấy nó mới chính là kẻ xấu tính trong từng chữ ngoài sự đố kỵ còn có cả sự ảo tưởng ở trong đó tôi ném cuốn nhật ký vào vali rồi rửa mặt cho tỉnh táo lúc này bên ngoài cũng có tiếng lạch cạch tùng đã về anh ta mở cửa ngồi lên giường rồi nói em nhận được tiền chưa anh gửi rồi đấy anh gửi một cái tiền mặt một cái bắn qua thẻ tôi rửa mặt xong ra ngoài với điện thoại đây rồi hai tin nhắn đến một tin nhắn anh ta gửi năm trăm triệu một tin nhắn gửi hai trăm năm triệu số tiền này đối với tùng tôi biết chẳng là gì nhưng đối với một đứa đang thất nghiệp như tôi thì cũng lớn phết tôi không trả lời tùng mà lấy máy nhắn tin cho cái an hẹn đi cà phê sau đó thay quần áo còn trang điểm một chút thấy vậy tùng hỏi tôi mai em định đi đâu à tôi ra ngoài có việc để anh đưa em đi không cần đâu mai em vẫn giận anh à giận vẫn giận tôi nghe anh ta nói vậy thì cười nhạt đáp tùng ngày đêm qua anh vừa phản bội tôi tôi hận anh còn chưa hết mà anh nghĩ tôi phải hết giận ngay sao tôi không ly hôn với anh không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh hiểu chưa anh hiểu rồi anh sẽ cố gắng để em quên đi mọi chuyện nhưng mà giờ em đi đâu tôi đi uống cà phê với bạn để anh đưa em đi n h á anh sợ em bỏ đi rồi không quay lại tôi nghe anh ta nói xong trong lòng lại cảm thấy chua xót vô cùng tôi đi đâu được cơ chứ anh không cần phải lo nói rồi tôi cầm túi sách đi ra ngoài tủng cũng không nói thêm gì bên ngoài trời nắng ấm áp tôi kệ soi điện thoại mắt tuy cấu hơi sưng húp nhưng thôi vẫn x i n h gái lắm tôi không biết người ta bị phản bội thì thế nào nhưng tôi lại muốn ra ngoài chứ không muốn mãi ở trong nhà suốt thời gian qua tôi ở trong nhà mãi thành ra bí bách lại gặp thêm chuyện này càng khó chịu nếu giờ ở nhà có lẽ tôi chỉ biết khóc mất nhìn bốn bức tường lại thấy đau đớn hơn mà thôi với lại tôi cũng có nhiều điều cần hỏi cái an lúc này khi tôi vừa đến nơi hẹn đã thấy cái an ngồi trong đó hôm nay nó đi một mình vừa nhìn thấy tôi nó đã hỏi mày sao vậy sao mắt sung húp thế kia nghe nó hỏi bỗng dưng tôi lại muốn òa khóc n g à y lúc này tôi cần một bờ vai mà dựa vào nhưng rồi tôi gắng n gượng đáp không có gì đâu không có gì á mày đ ừ n g giấu tao tôi không biết trả lời thế nào lại nói tiếp mai mày biết rồi đúng không biết gì nếu mày chưa biết thì thôi vậy thấy nó nói úp úp mở mở rồi khó chịu vô cùng hơi gắt lên rốt cuộc có chuyện gì cái an hình như cũng nhìn ra được tâm trạng tôi có vấn đề nó gọi một ly nước c a m cho tôi sau đó từ từ nói giờ tao hỏi mày trước nhé mày đang có chuyện gì giấu tao đúng không mày nghĩ tao chơi thân với mày gần năm năm rồi tao không nhận ra mày có vấn đề sao trong đám bạn tao chơi thân nhất với mày mà mày cũng thế chẳng lẽ mày không muốn nói với tao tôi híp một hơi thật sâu cuối cùng đáp tao bị cắm sừng nói xong câu đó tôi cũng thấy tim mình nhói lên người ta bảo chuyện gia đình nhất là chuyện xấu đừng nên kể cho ai nhưng tôi không thể giấu được nhất là với cái an với lại tôi cũng đang muốn biết chuyện nó định nói là chuyện như thế nào nghe xong cái an chẳng những ngạc nhiên mà còn bình thản nói cuối cùng mày cũng biết mày nói vậy nghĩa là sao chuyện này t a biết lâu rồi tôi kinh ngạc nhìn nó nó lại nói tiếp mày không cần phải sửng sốt như vậy chỉ có mày không nhận ra chứ tao đã nhận ra từ lâu rồi ý mày ý mày là sao mai bình tĩnh nghe tao nói chuyện chồng mày với con m y tao cũng mới biết đừng trách tao vì sao không nói với mày vì mỗi lần tao nói gì đụng chạm đến con m y mày đều bênh nó chằn chặp nên tao không dám nói ra tin nhắn đêm qua tin nhắn đêm qua tôi nhớ lại đột nhiên rủ mình lắp bắp hỏi an đừng nói với tao tin nhắn đêm qua là do mày nhắn đấy n h á không là do anh kiệt nhắn kiệt đúng vậy sao lại có cả anh kiệt ở đây an s u ố t cuộc có chuyện gì cái an đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói đi về nhà tao đi ở đây tao sợ nói không tiện tôi đứng dậy như một cái máy chờ nó trả tiền xong thì lên xe theo nó nó chở tôi về trung cư royal city rồi nói lên nhà đi đây là lần đầu tiên tôi biết nhà cái an nhưng lúc này l ò n g tôi nóng như lửa đốt không còn quan tâm tò mò gì cả khi tôi với nó lên đến căn hộ của nó đã thấy tuấn và kiệt đang ngồi bên trong đánh cờ cái an vứt cho tôi đôi dép rồi nói hôm nay hai ông ấy được nghỉ mày vào đây đi tôi vào rồi ngồi xuống ghế s o f a ngay cạnh kiệt anh tha bình thản thu dọn mấy quân cờ rồi nói về rồi à thôi thế anh với tuấn lên đơn vị đây cái an lắc đầu đáp anh kiệt cái mai biết chuyện rồi tôi thấy kiệt hơi sững người trong mày im lặng c k i an rót cho tôi một cốc nước nói tiếp mai thực ra người biết tên tùng với cái mi ngoại tình là anh kiệt sao hồi trước anh ấy có kết hợp với bên đội kiểm tra của phòng cháy chữa cháy đi kiểm tra khách sạn đã nhìn thấy chồng mày với cái mi thực ra tao cũng nghi ngờ rồi vì thế con này cứ uyễn h ẹo lươn lẹo nhưng mỗi lần nói ra mày lại bênh nó nên tao cũng không dám nói nhiều tôi không tin nổi vào tai mình tất cả mọi người đều biết chỉ có duy nhất mình tôi là ngu ngốc không biết gì không hiểu sao tự dưng tôi không kìm được bật khóc tu tu nói an tại sao mày lại giấu tao tại sao không nói ra với tao tao nói mày cũng đâu có tin tao mấy lần bảo mày tao thấy con mi thế nọ thế kia mày đều gạt đi rồi còn khó chịu sao tao dám nói mà giờ mày t i n h thế nào dù sao cũng còn đ ứ a bé trong bụng không có bố cũng không được tôi đưa tay quệt nước mắt đau đớn đáp lại tao bị hư thai rồi hư thai Cái an cùng tuấn và kiệt đồng thanh hỏi lại tôi gật đầu nó thấy vậy thì giết lên mày đừng nói với tao là con mi làm đấy n h á ừ mẹ kiếp hai tay kẻ an nắm chặt nó ngồi xuống cạnh tôi rồi nghiến răng nói tiếp mai mày phát hiện chuyện này lâu chưa đêm qua lúc này bỗng dưng không ai nói câu gì một lúc sau kiệt mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy an hai đứa ở đây nói chuyện nhé anh với tuấn lên đơn vị cải an gật đầu xua xua tay nói được rồi thế hai anh đi đi đợi hai người họ đi khuất tôi mới sực nhớ ra liền hỏi an tao có chuyện muốn hỏi mày hỏi đi tuấn anh ta với mày sắp lấy nhau nhưng sao hôm trước tao gặp anh ta đi với con mi còn giới thiệu là người yêu cái an gật đầu đáp ừ thực ra là thế này lần trước tao với tuấn đi mua đồ có gặp con mi thế là tự dưng nó rủ tao với anh ấy đi uống cà phê thế rồi không hiểu sao mấy ngày sau tuấn kể với tao là con mi la liếm ông ấy nhưng ông ấy từ chối đợt đấy cách đây hơn hai tháng rồi xong con này không biết điều tra đâu được nhà ông tuấn ngày nào cũng mặc sexy rồi chạy bộ qua đấy tao kể chuyện này với anh kiệt anh ấy bảo cứ để xem con mi nó làm gì xong có hôm tự dưng con này nhờ ông tuấn giả làm người yêu còn bảo là gia đình ép cưới thúc giục quá nên chỉ chờ ông ấy làm người yêu một ngày thôi ông tuấn ban đầu không đồng ý nhưng con này mặt dày quá nên ta bảo ông ấy thôi cứ thử đồng ý xem thế nào đến lúc giả làm người yêu xong về rồi cứ nghĩ thế là xong ai ngờ con này lại nhắn tin la liếm tiếp thế là ông tuấn hẹn con này đi ăn ở nhà hàng năm sao nhưng bảo con này đến trước đặt bàn ông ý có việc đến sau đến đấy ông tuấn gọi la liệt thức ăn toàn trọng món đắt lúc ăn gần xong ông tuấn giả vờ đi vệ sinh rồi chuồn mất còn chặn hết facebook zalo số điện thoại làm nó phải trả mười mấy triệu tiền ăn rồi còn chờ đến nửa đêm tôi tuy buồn rười rượi thế mà nghe cái an nói xong cũng phải bật cười nó thấy tôi cười cũng cười theo rồi nói mai tao biết mày còn buồn lắm nhưng cũng biết có ngày mày phát hiện ra chuyện này thôi sợ an ủi gì thì cũng vô ích nên thôi mày có quyết định thế nào tao cũng tôn trọng đời mà mày đôi khi nó có những chuyện bất ngờ lắm nhưng thấy ít nhất mày cũng biết tìm đến tao thấy ít nhất mày cũng còn chưa đến mức suy sụp là tao cũng mừng lắm rồi biết sớm đôi khi lại tốt coi như quãng đường trước kia v ẫ n phải c ấ t sở n ấ y mẹ dép đi đi dép mới cho đỡ thối chỉ là không dám nghĩ con đấy dám khiến mày hư thai thôi mấy lời kẻ an nói tuy hơi thô thiển nhưng lại đúng trong hoàn cảnh này tôi ngồi tâm sự với kẻ an đến gần mười một giờ còn ở lại cùng nó ăn cơm rồi mới về khi về đến nhà tôi thấy tùng đang nằm trên ghế s o f a cả người anh ta co quắp mặc chiếc áo mỏng manh bỗng dưng tôi lại thấy sống mũi cay xẻ nội c ă m hận hòa với tình yêu thương biến thành một thứ cảm giác khó chịu vô cùng tôi vứt đôi dép vào một khóc vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo đột nhiên tôi thấy có tiếng hát cất lên người con gái rất hay cười nhưng luôn chất chứa những nỗi buồn t r ô n sâu là em đó em biết không niềm tin anh đã trao c h ọ n cho em sao anh tìm được em khi em đã hạnh phúc bên người em yêu cùng lúc đó túi tôi cũng rung lên lúc này tôi mới nhận ra đó là chuông điện thoại thế nhưng bất ngờ chưa đây không phải điện thoại của tôi tôi nhìn vào màn hình tiếng chuông cũng dứt lúc này tôi mới nhận ra mình cầm nhầm điện thoại của kiệt bởi trên màn hình cái mặt anh ta trình hình trên đó tôi k ã y dây dây chán cố nghĩ lại hóa ra kiệt mới là người cầm nhầm điện thoại của tôi trước bởi anh ta đi khỏi nhà cái an trước tôi nhưng cũng phải công nhận điện thoại của anh ta giống hệt tôi ngay cả cái ốp lưng trong suốt cũng vậy tôi cất điện thoại vào túi thở dài chiều nay lại phải một lần phát xác sang đó mai em về rồi à em ăn gì chưa tính tùm cất lên khiến tôi giật nảy mình tôi ăn rồi thế à anh tưởng chưa ăn hai vợ chồng mình đi ăn tôi t h ử ờ g sài đáp lại không tôi ăn bên nhà cái an rồi anh đi ăn đi tôi lên nằm nghỉ đây nói rồi tôi xoay người bước lên cầu thang rồi liêm phòng nằm vật ra dưới nhà có tiếng lạch cạch rồi tiếng xe ô tô phóng đi tôi nhắm n g h i ề n mắt tự dưng nước mắt lại tiếp tục chảy ra thực sự tôi vẫn chưa hết sốc và đớn đau cả buổi trưa ấy tôi không ngủ được hai mắt cứ nhìn chân chân lên trần nhà lạnh lẽo đã dặn lòng không nghĩ đến nữa nhưng cảnh tượng đêm qua cứ hiện rõ m ộ t một tôi không biết tùng đi đâu cả buổi trưa cũng không biết con mi thế nào rồi nhưng tôi không còn tha thiết với bất cứ điều gì nữa chỉ muốn buông xuôi tất cả đợt trước tôi hay lên facebook có vào mấy hội đọc được vài vụ ngoại tình lúc đó tôi còn mạnh miệng khuyên người ta phải mạnh mẽ lên thế mà lúc này khi là nạn nhân tôi mới biết để mạnh mẽ được cũng chẳng dễ dàng gì nghị c h á n c h ê tôi mệt quá rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết đến lúc tỉnh dậy đã thấy gối ướt đẫm xung quanh vẫn vắng lặng như tờ ngủ một giấc dậy tôi thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều chỉ có điều càng tỉnh táo lại càng đau lòng tôi tắm qua người sau đó định mang điện thoại qua nhà cái an đổi vừa xuống dưới tầng một đã thấy tùng ngồi ở đó không biết anh ta về từ lúc nào chỉ biết anh ta đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa thấy tôi anh ta liền nói mai mình về quê đi lúc này tôi mới sực nhớ ra hôm nay đã là hai mươi bảy tháng chạp bảo sao hôm nay sang nhà cái an đi qua chợ ngã tư sở thấy nhộn nhịp đào mai lắm tôi thở dài tuy không muốn về nhưng tết rồi không về không được d ẫ u sao tôi và tùng cũng đang là vợ chồng anh ta có thế nào tôi cũng vẫn phải dưỡng đạo làm con thấy tôi im lặng tùng lại nói anh biết em vẫn còn giận anh mình về quê nghỉ tết cho em tịnh tâm luôn anh nói với mẹ rồi mẹ cũng hiểu cho em không làm khó em nữa đâu với lại v ì đó em còn ba mẹ ruột với ba mẹ nuôi nữa như vậy em cũng bớt cô đơn hơn kinh nhỏ anh ta tự dưng lại đối tốt với tôi ghê gớm tôi thử dài đáp lại tùy anh vậy giờ mình về luôn n h á công ty cũng hết việc rồi tôi gật đầu sực nếu ra điện thoại thì nói anh cho tôi mượn điện thoại của anh đi tùm nhìn tôi hỏi lại làm gì vậy tôi không kiểm tra gì đâu mà lo tôi gọi cho bạn có việc không anh không sợ em kiểm tra anh đã hứa thay đổi nhất định anh sẽ thay đổi nói xong anh ta móc điện thoại trong túi đưa cho tôi tôi ấn số cái an rồi gọi đầu dây bên kia một lúc mới bắt máy uể oải nói alo ai vậy tao mai đây mai hả gọi số ai vậy có việc gì thế mày ban nãy tao cầm nhầm điện thoại của ông kiệt ông ấy có đang ở cùng mày hay anh tuấn không tao mang điện thoại s a n g đổi ôi giời ông kiệt với ông tuấn đi chữa cháy rồi ông tuấn vừa gọi ta bảo thế Tao thì đang về quê với mẹ thế giờ phải làm sao tao cũng về quê bây giờ giờ mấy ông ấy đi chữa cháy tao cũng không biết ở đâu hay cứ cầm tạm điện thoại của ông kiệt đi nhưng giờ tao về quê qua tết mới lên vậy mày cứ cầm đi trước giờ tao cũng không liên lạc được đâu có gì hai chín ông tuấn nghỉ tao bảo ông tuấn cầm về đổi cho mày ông ấy cùng quê mày mà tôi nghe xong cũng chẳng còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý rồi tắt máy trả cho tùng anh ta cất điện thoại rồi nói em lên chuẩn bị quần áo đi anh tắm xong rồi chúng mình về tôi không đáp lượng tượng h bước lên phòng nhặt quần áo xếp vào va l i vừa nhặt vừa nghĩ không biết quê lúc sang nhà ba hiếu mẹ thuận cặp cái mi tôi sẽ phải đối mặt t h ế nào càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy mung lung nhưng rồi tôi tặc lưỡi gạt đi nó chẳng sợ thì thôi tôi sợ cái gì nhặt quần áo xong tùng cũng tắm xong anh ta xách vali xuống dưới nhà cho tôi rồi vứt vào cốp xe khi tôi vừa ngồi lên xe đất t r ợ t anh ta liền hỏi kiệt là ai vậy em tôi định không đáp nhưng rồi nghĩ lại liền nói là anh trai của cái an lính cứu hỏa cũng là người nhìn thấy anh với cái mi vào khách sạn với nhau tùng đang lái xe thì hơi khựng lại sau đó im bặt tôi chẳng cảm thấy hả hê chút nào mà còn thấy tim mình như có ai bóp nhẹ g chiếc xe ô tô cứ la vun vút tôi khẽ liếc nhìn tùng anh ta đẹp trai thế này lại còn nhiều tiền gái theo chẳng hết cũng đúng thôi chỉ có điều dù nghĩ đi nghĩ lại thế nào tôi cũng không chấp nhận nổi việc anh ta ngủ với cái mi thực sự kinh tởm anh biết Giờ anh có nói gì cũng là vô ích nhưng nhìn em thế này anh thực sự rất sợ tùng cất tiếng và tan bổ không khí im lặng tôi cười nhạt hỏi lại tôi làm sao mà sợ thả em khóc lóc em gào lên em đánh anh chửi anh anh còn thấy đỡ em cứ im lặng rồi đi ra khỏi nhà anh thực sự không biết em nghĩ gì thế anh muốn thấy tôi phải khóc lóc phải suy sụp anh mới vui à mai ý anh không phải như vậy chỉ là anh thấy em im lặng anh rất sợ nếu sợ đã không phản bội anh xin lỗi hình như ngoài từ xin lỗi ra anh không còn biết nói gì khác nhỉ nói gì anh cũng đã sai rồi chỉ biết xin lỗi em thôi tôi bật cười chua chát nghĩ lại đ i ệ qua anh ta còn gọi tên comi còn rên rỉ nói yêu nó trong cơn khoái lạc giờ lại hèn nhát thế này đúng là đ ư c cười mà càng nhìn càng nói chuyện tôi càng cảm thấy buồn nôn liền nhắm mắt n g o n h mặt ra cửa kính bên ngoài đường không khí tấp nập nhưng trong lòng tôi thì nguội lạnh xe đi hơn một tiếng theo đường cao tốc để về nhà tùng khi tôi và tùng vào đến nhà đã thấy mẹ chồng nằm ngay trên ghế s o f a phòng khách tôi dù đêm qua còn thấy hận bà nhưng vẫn phải cố cười nói con cha mẹ bà thấy chúng tôi thì ngồi dậy vẻ mặt vẫn k i n h khỉnh nói anh chị về rồi đấy à tôi tưởng mai mới về tôi không đáp lại kéo va li vào chân cầu thang mẹ chồng tôi liền gọi tôi vào ghế rồi nói chị mai ngồi xuống đây đi tôi có chuyện cần nói khi tôi vừa ngồi xuống bà thở dài thườn thượt chị còn giận tôi chuyện đêm qua đúng không không hiểu sao nghe đến câu này bà nói bình thản tôi bụng thấy khó chịu giống như cả mẹ chồng không thấy việc ngoại tình nó to tát như tôi nghĩ hình như chỉ mình tôi cảm thấy thế giới sụp đổ còn bà thì coi như việc lông gà vỏ tỏi tôi hỏi mà chị không trả lời à con không giận mẹ con chỉ thấy buồn thôi sao mà buồn vì con trai mẹ ngoại tình còn ngoại tình với cái mi em gái con mà mẹ vẫn bênh được vẫn có thể coi như không có gì xảy ra thế giờ chị muốn tôi phải làm d ù m b i a n g lên cho cả thế giới biết hay gì chị đừng có chuyện bé xé ra to t h ằ n g đàn ông nào mà chẳng ngoại tình đấy là bản năng rồi sợ mình phận làm vợ biết thì nhịn đi một tí cho êm ấm nhà cửa nhịn bất cứ chuyện gì tôi đều có thể nhịn được nhưng chuyện ngoại tình thì không thế nhưng tôi không đáp bà không cụp quan điểm với tôi tôi không muốn nói nhiều mẹ chồng tôi lử mắt nhìn tôi rồi nói chị đừng có thái độ với tôi cái này là tôi nói thật sợ chị chỉ ở nhà ăn bán không làm ra tiền thằng tùng vừa đẹp trai lại giỏi giang chị thì không đáp ứng đủ nhu cầu cho nó cứ năm ba ngày lại ốm hết ốm rồi lại hư thai đến tôi tôi còn chẳng chịu được nữa là chồng chị thế cứ không đáp ứng đủ nhu cầu là đi ngoại tình hả mẹ trong đời này ai sẽ chẳng phải trải qua bệnh tật rồi nhất là phụ nữ sẽ mang bầu chín tháng mười ngày chẳng lẽ đó là cái cớ ngụy biện cho việc ngoại tình hay sao vậy bây giờ anh tụp bệnh không đáp ứng đủ nhu cầu cho con c ò n cũng ngoại tình mẹ có chấp nhận không chị đừng có mà láo đàn ông khác phụ nữ đàn ông ngoại tình còn tha thứ được chứ phụ nữ là thứ bỏ đi càng nói tôi càng thấy mẹ chồng mình vô lý tùng ngồi bên cạnh khẽ l a y tay bà nói mẹ được rồi bọn con đã thế này rồi mẹ đừng nói gì nữa mẹ chụp tôi lườm t ù n g một cái rồi khó chịu nói ừ không nói nữa chị mai đi xuống bếp nấu cơm đi mẹ mai vừa mới về còn chưa hết mệt dưới có giúp việc rồi mẹ g i ú p cô ấy đi nấu cơm làm gì có giúp việc thì sao đã là con dâu thì phải lo cơm cháo cho ba mẹ chồng và chồng xuống đi mau lên không người ta lại bảo tôi không biết dạy con tôi không thèm đáp đứng dậy đi xuống dưới bếp bác mùi giúp việc thế vậy thì nói cô xuống dưới này làm gì cho hôi hám ra mẹ chồng tôi nghe vậy thì nói để nó ở đấy nấu phụ cơm giúp chị mình tôi nấu là được rồi tôi bảo chị để nó phụ thì để nó phụ đừng có cãi lại con gái con đứa về làm dâu rồi mà chuyện này cũng phải để mẹ chồng nhắc nhở bà mẹ chị c h i ề u cho quen đi rồi nghĩ mình vẫn là tiểu thư canh vàng lá ngọc hay sao ơ tôi không hiểu từ nãy tôi còn chưa nói câu gì mà mẹ chồng tôi đã nói một c h à n g giang đại hải như vậy bác mùi thấy thế thì đưa cho tôi hai mớ rau muống rồi nói cháu nhặt rau cho bác rồi rửa giúp bác nhé tôi gật đầu vừa làm rau vừa thấy tủi thân vô cùng trên nhà có tiếng mẹ chồng tôi với tủi cãi nhau tôi không quan tâm nhặt rau xong thì mang đi rửa bác mùi nhận lấy rổ rau rồi nói bác nấu rau hết rồi giờ để bác đục rau cháu ra xếp bát đũa rồi lên mời mọi người xuống ăn cơm tôi thấy có chút xúc động cảm ơn bác rồi ra nhặt bát đũa sau đó lên trên phòng khách mời ba mẹ chồng và tùng xuống ăn cơm lúc này ba chồng tôi cũng đã về được một lúc khi vừa ngồi vào bàn ăn mẹ chồng tôi đã hỏi mấy món này ai nấu vậy bác mùi nhanh nhẩu đáp con dâu cô nấu đấy mẹ chồng tôi thấy vậy thì khều khều đũa vào bát canh nếm thử sau đó bĩu môi nói đúng là tay nghề kém ăn chẳng ra làm sao ba chồng tôi thì múc ra bát uống thử rồi phản bác đâu tôi thấy ngon mà thôi đi ông không cần phải ă n ủi nó không ngon thì nói không ngon chê thẳng để mà biết đường rút kinh nghiệm bác mùi xem thế nào mai ở nhà dạy cho con dâu tôi mấy đường cơ bản chứ nấu ăn vụng thối vụng nát thế này đúng là không chấp nhận được tôi nghe mẹ chồng nói mà thấy nực cười vô cùng đúng là không ưa dưa hóa giỏi bữa cơm hôm ấy ăn mà tôi cứ phải ngồi nghe mẹ chồng chê ỏng chê eo hết món này tới món khác tôi cũng chẳng thèm bóc mẽ rằng tất cả mọi món đều do bóc mùi nấu sợ mẹ chồng xấu hổ dù sao tôi cũng phải giữ chút sĩ diện cho bà ăn cơm xong tôi bê chồng bát đĩa đi rửa rồi mới lên phòng tủm xách quần áo của tôi lên trước và xếp ra tủ trước kia chẳng bao giờ anh ta chủ động làm những việc này nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy cảm động chút nào tôi lấy bộ quần áo đi tắm sau đó ra ngoài trang điểm một chút rồi nói tùng tôi về nhà ba mẹ một chút tối rồi hay để mai hãng về tôi thở dài lâu lắm rồi tôi không về nhà mấy ngày trước ba p h ò n g biết chuyện tôi hư thai cứ đòi để mẹ lên tôi phải từ chối mãi mới được giờ về đến quê tôi chỉ muốn mau chóng về nhà gặp ba mẹ chút thôi cho yên lòng tùng thấy tôi không đáp biết tôi không đổi ý thì nói để anh đưa em về nhé thôi tôi muốn đi một mình có gì tối mai tôi với anh đi sau không được giờ tối rồi anh không yên tâm với ba mẹ thấy em đi một mình lại hỏi tôi tự biết trả lời thế nào từ đây qua nhà tôi có bốn cây tôi đi được chưa giờ nói thật đi với anh tôi thấy gượng gạo lắm sợ ba mẹ biết rồi lại suy nghĩ mai để anh đi cùng em đi nghe anh ta lèo nhèo tôi lại đang sẵn cơm buồn bực quát lên anh bị làm sao thế tôi đã bảo tôi đi một mình đừng có lèo nhèo điếc hết cả tai khi tôi vừa nói xong bên dưới trượt có tiếng chân thình thịch bước lên cầu thang rồi tiếng mẹ chồng tôi bên ngoài nói vọng vào này có chuyện gì mà chị lớn tiếng quát tháo ầm m ĩ thế đây là cái nhà không phải cái chợ n h á tôi thở dài lấy túi sách mở cửa ra tùng nhìn mẹ chồng tôi rồi đáp không có gì đâu mẹ bọn con trêu nhau thôi thôi không phải bênh tôi nghe t h ấ hết rồi đ ầ u ra có cái thói vợ chửi chồng xa xả như thế này gớm mẹ chồng tôi còn quát ba chồng ầm ầm tự dưng giờ lại tỏ vẻ mình đức độ tôi bước ra ngoài rồi nói con xin lỗi xin phép mẹ cho con sang nhà ba mẹ con chơi một chút bà nhìn đồng hồ rồi nói tôi cho chị đi đến tám giờ rưỡi là phải về giờ là tám giờ tôi thấy vô lý liền nói mẹ từ đây sang nhà mẹ con cũng mất mười lăm phút cả đi cả về rồi còn mấy khi mới về nhà ba mẹ mẹ để con đi thoải mái một chút được không nhà này là nhà gia giáo không phải thích đi lúc nào thì đi về lúc nào thì về chín giờ là phải đóng cửa đi ngủ rồi mai ba chồng chị còn phải dậy sớm đi làm tôi thở dài xách túi xuống dưới cầu thang rồi đáp lại vâng con c h ả mẹ thực ra tôi cũng muốn cãi lại lời mẹ chồng nhưng nghĩ cũng chẳng để làm gì nên đành thôi khi vừa ra đến ngoài cửa trong lòng tôi cũng thấy như chút được gánh nặng tôi vẫy một chiếc taxi về nhà ba mẹ vừa vào đến trong nhà tôi thấy nhà vắng hoe hai cô giúp việc không thấy đâu chỉ thấy ba phong đang ngồi viết sổ sách còn mẹ tôi thì ngồi bên cạnh ba mẹ nghe tiếng tôi gọi ba mẹ đều giật mình ba phong k ạ n buông quyền sổ xuống nhìn tôi bất chợt tôi thấy mắt ba đỏ hoe giọng thì nghẹ đi mai con về bao giờ thế con vừa về ở nhà chồng mẹ lan nhìn thấy tôi thì đứng dậy rồi chạy ra ôm chặt khóc nức nở nói mai sao con gầy thế khỏe chưa con sao lại giấu mẹ chuyện hư thai tôi thấy mẹ khóc mà lòng cũng đau đớn theo chẳng biết hai hôm trước ai nói mà mẹ tôi cứ nằng nặc đòi lên hà nội chẳng hiểu sao tôi dặn mình phải mạnh mẽ không được để ba mẹ lo lắng mà tự dưng nước mắt cứ chảy ra mẹ tôi vào bếp lấy mấy quả cam rồi nói ngồi đi con để mẹ v ắ t nước cam cho sao mà xanh thế thằng tùng đâu nó có về cùng con không anh tùng đang ở nhà giúp ba chồng con làm việc mai mới sang con ơi sao đang yên đang lành lại bị hư thai vậy nghe mẹ hỏi tôi chẳng biết nói gì đành nói dối bác sĩ bảo không tìm được nguyên nhân sao lại thế cơ chứ mà sao lại giấu ba mẹ không phải mẹ chồng con nói chắc con định giấu đến bao giờ tôi nghe mẹ lan nói hóa ra nhờ mẹ chồng mà mẹ lan mới biết bỗng dưng tôi lại thấy thương mẹ lan nhà tôi xa suốt thế này mẹ chồng thể hiện sự khinh miệt rõ ràng chắc chắn bà nói chuyện này ra cũng với những từ ngữ không ra gì tôi cố uống hết cốc nước cam cho mẹ vui lòng rồi hỏi thăm tình hình công ty ba phong nói mọi chuyện cũng ổn ổn nhưng tôi thấy lạ lắm tôi đoán chắc hai bác giúp việc cũng là do không đủ tiền chi trả nên ba mẹ tôi mới cho về ba con có gần một tỷ tiền tiết kiệm của con tí con đưa thẻ cho ba ba rút hết cần chi tiêu gì thì chi con không cần đưa ba làm gì đâu giữ lấy làm gì thì làm ba giữ vay mượn đủ rồi công ty cũng ổn ổn rồi con đừng lo ba ba đừng từ chối con nữa con thì làm gì được ba không nhận thì coi như con cho ba vay sau này bao giờ ba có thì trả cho con ba tôi nghe vậy thì thở dài gật đầu nói ừ nhưng giờ chắc ba cũng không đụng đến đâu vì công ty đang bắt đầu có lãi rồi thì con cứ đưa ba cần thì ba đi rút nói rồi tôi rút thẻ đưa cho ba nói chuyện với ba mẹ một lúc tôi xem đồng hồ đã đến chín giờ kém nghĩ lại lời mẹ chồng nói ban nãy tôi liền xách túi chào ba mẹ rồi về mẹ lan cứ bảo sao về sớm vậy tôi không tiện nói sự thật hẹn mai lại sang rồi ra ngoài bắt taxi về nhà khi vừa về đến nơi đã thấy nhà chồng tôi tắt điện tối thui cánh cửa bên ngoài được đóng kín mít tôi thở dài không nghĩ mẹ chồng lại đóng cửa trước khi tôi về liền giơ tay bấm chuông thế nhưng chuông tắt tôi liền đập đập cửa gọi khẽ bác mùi mở cửa cho cháu với đáp lại tiếng tôi là sự im ắng lạ thường tôi lấy điện thoại nhưng làm sao có thể làm gì khác trong khi đây không phải là điện thoại của tôi mà còn có cả mật khẩu màn hình đập cửa mấy cái không được tôi liền gào lên mẹ ơi anh tùng ơi mở cửa cho tôi gào khảm cả tiếng vẫn không ai đáp lại tôi cắn chặt môi vừa tức giận lại vừa tủi thân ngồi bể xuống dưới mái hiên trời càng tối càng lạnh chiếc áo khoác bên ngoài không đủ ấm khiến tôi dùng mình nhà chồng tôi nằm một mình một khu nên chung quanh chẳng có nhà nào tôi ngồi chán c h e lại gào lên nhưng vẫn không ai ra mở cửa cho tôi không hiểu sao tự dưng tôi vừa sợ hãi lòng người lại vừa xót xa nghĩ đến mình nghĩ đến ba mẹ mà bật khóc bỗng dưng trời đổ mưa những giọt mưa nhỏ li ti bay phấp phới nhưng đủ cho tôi cảm nhận cái lạnh thấu da thấu thịt tôi ngồi sát vào một góc nhưng mưa vẫn bay thẳng vào mặt mưa không to nhưng ngồi một lúc tôi đã thấy ướt cả mặt lại đứng lên gọi người ra mở cửa thế mà vẫn không một ai chịu ra mở cửa cho tôi đột nhiên có ánh sáng của đèn phao ô tô khẽ chiếu vào mặt tôi đưa tay quệt mấy giọt mưa n h a o mắt nhìn từ trong ô tô một người đàn ông cao lớn bước về phía tôi đột nhiên tôi lại thấy sợ hãi nếp sát vào cánh cửa ánh đèn xe bỗng tắt p h ụ t tôi chưa kịp định thần đã thấy bóng đen lao về phía mình mai một giọng trầm ấm cất lên gọi tên tôi dịu dàng đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm tôi nuốt nước bọt khẽ đáp anh kiệt sao anh lại ở đây chẳng phải cô cầm nhầm điện thoại của tôi sao tôi mang đến trả lúc này ánh đèn đường chiếu vào tôi mới nhận ra kiệt vẫn mặc nguyên bộ đồ phòng cháy còn có cả mùi khói bốc ra anh ta rút trong túi chiếc điện thoại đưa cho tôi rồi nói cô gọi chồng xuống mở cửa cho đi mưa gió thế này đứng ngoài ướt hết tôi vội vàng nhận điện thoại run rẩy gọi cho tùng nhưng đầu dây bên kia t ắ t máy chỉ có tiếng tổng đài vang lên kiệt thấy vậy liền nói ra xe ngồi đi khi nào có người mở cửa thì vào nhưng chứ cô định đứng đây đến sáng à ra xe ngồi tạm người ta không mở cửa thì nằm đó ngủ cũng được tôi không làm gì cô đâu yên tâm tôi gật đầu cũng chẳng còn cách nào khác giờ mà trở về nhà ba mẹ họ lại thêm lo lắng kiệt lấy tay che đầu cho tôi còn kéo tôi sát lại vai bỗng dưng tôi lại thấy xúc động hình như chưa người con trai nào kể cả tùng làm như vậy với tôi đột nhiên tiếng cửa sập kẹo kẹp vang lên tôi nhìn vào bên trong liền quay sang nói với kiệt cửa mở rồi cảm ơn anh em vào nhà đây anh ta không đáp gật đầu bước nhanh ra xe tôi chạy vội vào trong thấy mẹ chồng đang đứng khoanh tay trước cửa n h ì n tóc tôi bị ướt bà chẳng nói được câu hỏi thăm mà còn gay g ắ t nói cho đáng đời lần sau thì đừng có dám cãi lại lời tôi khi tôi vào đến nhà đồng hồ cũng điểm mười giờ đêm hóa ra tôi bị nhốt ngoài cũng hơn một tiếng đồng hồ mẹ chồng tôi đóng sập cửa rồi xuống nói còn đứng n g a y người ra làm gì đi lên mà ngủ đi chẳng có phép tắc gì cả vâng nói rồi tôi bước lên phòng khi vừa mở cửa đã thấy mùi rượu nồng nặc vừa bật điện đã thấy tùng ngồi dưới sàn nhà dựa lưng vào tường mắt nhắm nghiền dưới chân anh ta là một chai rượu tây một cái chén tôi thở dài đá anh ta một cái rồi nói tùng dậy đi lên giường nằm đi anh ta mở mắt nhìn tôi Rồi bất chợt khóc hu hu đáp lại mai em về rồi à anh tưởng em bỏ anh đi mất anh xin lỗi anh xin lỗi em tôi ngán ngẩm chẳng một chút xót thương chỉ thấy coi thường chồng mình buồn cười thật rõ ràng là anh ta phản bội tôi cơ mà mà giờ lại làm như t h ế mình là nạn nhân rồi còn bày đặt uống rượu say xỉn tôi mở túi sách lấy điện thoại bất chợt phát hiện kiệp mới đưa điện thoại cho tôi còn điện thoại của anh ta tôi vẫn chưa đưa liền chạy ra cửa nhìn xuống thế nhưng khi tôi vừa ra xem xe của anh ta cũng đi khuất tôi tát mình mấy cái vào chán đầu óc cứ lơ ngơ rồi quên béng mất khi tôi trở vào tùng cũng đã bỏ được lên giường tôi lấy cho anh ta một cốc nước rồi nói uống đi rồi đi ngủ đi anh ta ngoan ngoãn làm theo lời tôi tôi thay bộ quần áo rồi lên giường chui vào góc trong đột nhiên điện thoại của tôi vang lên con mi gọi điều này tôi chẳng lấy gì làm lạ nó không gọi cho tôi thì mới lạ chứ gọi thế này thường thôi tôi nhấn loa ngoài bình thản nói mày vẫn dám gọi tao cơ à sao vậy chị sợ tôi đến thế cơ à nghe nói chị về quê rồi mai về nhà đi tôi làm cơm mời nghe cái giọng câng câng của nó tôi chỉ hận không l a vào bóp chết ngay lập tức nó thấy tôi im lặng nói tiếp ba mẹ bảo nhớ chị đấy tôi về rồi mai chờ chị ở nhà ba mẹ nhớ rủ cả chồng đi cùng nói rồi nó vội tắt máy ngay sau đó nó gọi lại vẫn cái giọng câng câng à này chị nghĩ anh tùng sẽ bỏ được tôi sao mơ đi tôi nói cho chị biết tôi sẽ giành lại anh ấy mà thực ra anh ấy có bao giờ yêu chị đâu mà chị cứ phải cố níu kéo làm gì nhỉ m i đến giờ này mày vẫn ảo tưởng tùng yêu mày à nếu anh ta yêu mày anh ta sẽ bảo vệ mày chứ không chơi xong ném mày không thương tiếc thế đâu vậy chị nghĩ anh ta yêu chị sao anh ta yêu chị anh ta sẽ không phản bội chị đâu mà tôi nói cho chị nghe anh ta nói với tôi anh ta chỉ biết ơn chị vì chị không bỏ anh ta lúc anh ta bị bệnh mà thôi tôi nghe xong tự dưng sống mũi cay xẻ biết là chẳng việc gì phải tiếc thương kẻ phản bội mà sao tôi vẫn thấy đau như vậy thế nhưng tôi vẫn cố cười nhạt đáp lại tùng yêu tao hay không không quan trọng quan trọng là anh ta cũng không yêu mày mày chỉ là công cụ thỏa mãn nhu cầu sinh lý của tùng mà thôi nhưng điều đó có gì mà đáng tự hào đâu nhỉ mày có biết tùng còn lập một nhóm kín với bạn bè anh ta sâu hình mày ra đó và dùng những từ ngữ thô bỉ gọi mày như một con phò không cái gì mày không tin có thể gọi hỏi anh ta nói xong tôi liền tắt máy l a l a tùng dậy sau đó bật điện thoại của anh ta lên lúc này tùng cũng đã có đôi phần tỉnh táo tôi bặm môi nói tùng anh nghe đây sở c o m y gọi điện cho anh tôi nói gì anh trả lời đấy được chứ tôi sẽ nói thầm vào tai anh anh ta m ắ t nhắm mắt mở đáp lại vâng ạ đúng như tôi đoán điện thoại bật nguồn lên được hai phút thì con mi gọi đến tôi nhấn loa ngoài rồi đưa cho tùng giọng con mi cất lên dịu dàng phát tởm anh tùng có chuyện gì em hỏi anh một chuyện được không nói đi có phải anh lập group chat rồi nói xấu em trong đó đúng không Ừm. con mi nghe vậy thì sụt sịt tôi vẫn ghé sát miệng vào t a y tùng khẽ nói nói với nó đừng có khắp lóc nữa thế nhá tắt máy đây tùng vẫn lặp lại như cái máy con mi nghe xong càng khóc tợn tôi liền tắt luôn điện thoại rồi d ụ c tùng đi ngủ anh ta lại ngoan ngoãn nghe lời thế mà tôi chẳng thể vui vẻ nổi với anh ta tuy rằng có chút hả hê nhưng vẫn thấy nặng lòng vô cùng nói là tôi hết yêu tùng cũng không đúng tình yêu mà đâu có dễ dàng quên như vậy chỉ có điều tôi không tài nào có thể tha thứ được cho anh ta càng tìm hiểu sâu chuyện của anh ta với comi n tôi lại càng ghê tởm nghĩ lại lời comi n nói ban nãy tôi lại càng cảm thấy mất niềm tin vào cuộc hôn nhân này suốt cuộc tùng có yêu tôi hay đối với anh ta thực sự chỉ có biết ơn tôi không muốn khóc một chút nào cả cố để đôi mắt giáo hoảnh nhưng rồi chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian vui vẻ của tôi và tùng tôi lại không kìm được có lẽ từ nay về sau tôi và tùng vĩnh viễn không thể quay lại như trước được nữa vết thương lòng có lành cỡ nào vẫn để lại d ẹ o nhất là khi đối với tôi tình yêu quan trọng nhất là giữa c u n g thủy mà tùng thì không có điều đó chỉ có điều tôi vẫn chưa muốn ly hôn với anh ta tôi không muốn comi n được đắc ý tôi nằm mãi rồi lại nhìn sang người chồng đầu ấp tay gối với mình nỗi đau đớn lại càng giằng xé tâm can có lẽ bất cứ ai ở hoàn cảnh như tôi đều sẽ yếu đuối có khi còn sốc lên sốc xuống tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra bản lĩnh mà có thể d ư ỡ được bình tĩnh đến vậy rồi phải đến nửa đêm tôi mới có thể ngủ được sức ngủ giống như sự lịm dần của cơ thể vì mệt quá chứ không hề có sự nghỉ ngơi t h ừ thái ở trong đó đến sáng hôm sau khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ mẹ chồng tôi đã lên đập cửa d ầ m d ầ m mai giờ này con ngủ à đêm qua trời đẫy vào giờ không chịu dậy lười biếng nó vừa thôi tôi nghe xong thì ngồi dậy uể oải đáp lại dạ con dậy bây giờ đây ra mở cửa mau lên chẳng còn cách nào khác tôi đành đứng dậy ra mở cửa mẹ chồng tôi bước vào nhìn thấy chai rượu thì trong mày nói ai uống rượu đây anh tùng ạ thế chồng uống xong chị không biết dọn dẹp đi hả tôi cúi xuống nhặt chai rượu ném vào sọt rác rồi le lay, lay chân tùng nói anh ơi dậy đi để im cho nó ngủ tiếng mẹ chồng tôi rít lên khiến tôi giật nảy mình b ả o quắc mắt nhìn tôi nói tiếp chị dậy đi đánh răng rửa mặt xuống nấu ăn sáng rồi theo bóc mùi đi ra chợ mua đồ về gói bánh còn thằng tùng để yên cho nó ngủ khổ thân chắc chị gây áp lực với nó nên nó mới say mềm như vậy nói xong bà kéo chân lên qua người tùng rồi mới đi ra ngoài tôi vào đánh răng xuống đã thấy bác mùi nấu ăn sáng xong bà c h ồ n g tôi không có nhà còn mẹ chồng thì ngồi bên bàn ăn lẩm bẩm rồi tôi cũng bị hàng xóm chê không biết dạy con dâu thôi ngủ gì tận trưa cũng không chịu dậy giờ mới có sáu giờ mà cô cứ để con bé ngủ tôi nấu ăn sáng được mà đêm qua cô nhốt nó ở ngoài lâu như vậy chắc nó mệt nghe tiếng nó gọi mà thấy khổ thân tiếng bác mùi đáp lại tôi biết đêm qua mẹ chồng tôi cố ý làm như vậy cũng không biết tại sao tự dưng bà lại ghét tôi nhiều đến thế chẳng lẽ lý do chỉ là tôi không còn như trước nếu vậy thì thực sự tôi không còn dám tin vào cái thứ tình mà người ta gọi là tình tâm giao mai xuống ăn sáng đi cháu bác mùi thấy tôi đứng được ra ở chân cầu thang liền gọi tôi chẳng muốn ăn nhưng vẫn phải cố ngồi vào bàn ăn hết bát bánh đa mẹ chồng tôi chờ tôi ăn xong thì nói ăn xong ra chợ mua đồ về gói bánh hôm nay h a i tám rồi nói xong bà đi lên nhà không quên ném cho tôi cái nhìn khinh khỉnh tôi chẳng thèm trang điểm ăn xong thì rửa qua tay rồi cùng bác mùi ra chợ chợ trung tâm thành phố nằm ở giữa nhà tôi và nhà chồng tôi với bác mùi bắt taxi đi ngồi trên xe bác mùi khẽ nói mọi năm toàn mua bánh năm nay không hiểu sao cô ấy lại bắt phải gói còn gấp thế này mai bác lại về quê rồi m a i đêm qua bác cho gạo và o ngâm tôi biết thừa mẹ chồng cố ý b à y việc ra như vậy để tôi làm nhìn bên ngoài không khí tết đang đến gần mà lòng tôi u ám vô cùng khi tôi với bác mùi vừa ra đến chợ mấy người quen đã x u ố n g vào hỏi con dâu bà phương h à sinh gái nhỉ có gì c h o cháu tôi lắc đầu ngượng ngủng đáp dạ cháu chưa ạ ôi giời có sớm đi cháu ơi không lại tịt thì khổ nhà bà phương có mỗi thằng con độc đinh không để được bà ấy lấy vợ hai cho nó đấy khiết tôi chẳng thấy ai vô duyên như cái bà này chuyện đ ể đái con cái chuyện gia đình người ta mà nói oang oang d i ữ trợn. được thêm mấy bà bán thịt lợn s ú n g vào bơm theo phải đấy cháu mà lấy chồng cũng ngót nửa năm rồi chưa có gì phải xem lại đi cháu ơi thử đi khám xem giờ nhiều đứa bị điếc không đ ể được chạy chữa tốn kém lắm chuẩn đấy cháu có con là có phúc đừng có kế hoạch kế hung cái gì sau lại khổ rồi người ta lại bảo cây độc không trái gái độc không con tôi nghe xong tự dưng thấy lộn ruột chẳng biết có ý tốt thế nào nhưng từng câu từng chữ như s ắ p muối và o tim tôi bác mùi thấy vậy kéo tôi đi phía sau chưa có người nói rất nhỏ này nghe nói con bé này có c h ữ a nhưng bị chết lưu thấy bảo trước kia cũng nạo phá nhiều lần rồi không hiểu sao thằng tùng nhà bà phương cũng lấy mẹ kiếp đến lúc này tôi không chịu được nữa q u à n h m ắ t lại d í t lên cô nói linh tinh cái gì thế người phụ nữ vừa nói ra câu ấy chẳng những không sợ còn bình thản nói thì tao nghe chính mẹ chồng mày nói thế đấy bác mùi thấy tôi không giữ được bình tĩnh thì kéo tay tôi đi tôi cảm giác không thể thở nổi càng không ngờ mẹ chồng tôi có thể ngu ngốc như vậy bà không giữ thể diện cho tôi cũng chẳng sao đằng này còn không biết giữ giữ thể diện cho cả gia đình đời t h ủ ở nhà ai lại mang chuyện này đi biện đặt theo dệt chẳng khác gì bôi cho chát chấu vào mặt mình tôi càng nghĩ càng thấy uất ức bác mùi thở dài nói mai h a i cháu ngồi đây ăn chè đi để bác đi mua tôi biết bác mùi sợ tôi lại nghe được những lời linh tinh thế nhưng tôi cố c h ấ n tĩnh rồi nói không sao đâu bác để cháu đi cùng cũng may lúc vào chợ không có ai lắm mồm như bên ngoài tôi với bác mùi đi chợ xong cũng gần chín giờ vừa về đến nhà thấy mẹ chồng tôi đang ngồi uống trà bà chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi một cái mà nói mùa có mỗi ít đồ mà giờ mới về thằng tùng dậy rồi chị bê đồ ăn sáng lên cho nó đi tôi nhìn bà không hiểu sao tự dưng lấy hết can đảm ở đâu liền nói mẹ sao mẹ lại ra chợ đi nói với mọi người c ò n bị chết lưu thai là do trước kia nạo phá mẹ chồng tôi ngước mắt nhìn tôi rồi bình thản đáp lại thì đúng là như vậy còn gì đúng mẹ có biết lúc con lấy anh tùng vẫn còn trinh trắng không ai làm chứng con trai mẹ làm chứng chưa đủ sao chẳng lẽ lúc con với anh ấy quan hệ phải gọi mẹ lên vừa xem vừa làm bằng chứng chị sao chị dám bố l á bố t o ế t với tôi như vậy ôi giời ơi có thứ con dâu nào mà mẹ chồng nói một câu x u y ê n x u y é t x u y ê n x u y é t cãi lại thế này không bên ngoài chưa có tiếng chuông bác mùi đặt đống đồ xuống sàn nhà chạy ra mở tôi nhìn mẹ chồng lắc đầu nói mẹ ghét con cũng được bắt con làm tất cả những gì mẹ muốn con cũng chịu nhưng mẹ đừng đi ra ngoài nói sai sự thật về con như vậy thế nào là sai sự thật nói con n ạ o phá thai là sai sự thật thôi chị đừng có giả vờ nữa vâng với con thì mẹ cho là giả vờ trong khi đó mẹ tin vào những bức ảnh ghép của con mi sửa mẹ nghĩ con như vậy thôi chuyện mẹ tin ai không quan trọng nhưng mẹ đem chuyện này ra kể với người khác mẹ không nghĩ người ta sẽ cười mẹ cười gia đình mình sao